Tác phẩm Tr trường sinh của tác giảong Ngự Kiửu Thu truyện do nhóm đạo H hữu tại Facebook có truyện biên dịch hiệu đến bởi có lẽ tôi yêu em bobina qua giọng đọc MC sở Nguyên các bạn thân mến trong tập trước trường Sinh đã bắt đầu bước vào lượt đấu thứ hai của Vũ Cử đồng Thí trận đấu này đánh dấu một bước ngoặt trong đấu pháp của Trường sinh khi đối thủ là nữ giới đồng thời giúp Trường Sinh hiểu được những lời dạy trước đó của Lâm Đạo trưởng, đó là không nên nín nhịn khi bị làm nhục, tránh cảnh bản thân tích tụ oán khí, rồi trong cơn giận dữ nhỡ tay đánh chết đối phương. Cũng trong tập này, chúng ta đã biết được một trong những nét đặc biệt của Đại Đường, đó là ẩm thực. Thực tế trong quá khứ, rất nhiều nhân sĩ ở các nước lân cận đến Đại Đường để định cư, cùng với đó là văn hóa ẩm thực, những món ăn, thực phẩm đa dạng mà họ mang theo như trà sữa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 Một cước cuối cùng của trường sinh Đạp vào chính là bờ mông của Bạch sao Vì vậy Khi Bạch Giao rơi xuống đất Thì ngã sấp mặt Trực tiếp ngũ thể chạm đất Thắng bại đã phân Trong ngoài quảng trường Một mảnh xôn xao Người kinh ngạc tình hình chiến đấu Đột nhiên nghịch chuyển cũng có Mà người tiếc hận Bạch sao Không thể ngăn lại trường sinh cũng có Cũng có người Đau lòng Bạch sao liên tục các trọng kích. Nhưng càng nhiều hơn là đối với Trường Sinh thống hạ sát thủ cảm thấy khiếp sợ. Đầu chùy là nhất kích, trở mình tam cước là nhị kích, rơi xuống đất trọng quyền là tam kích, nhấc chân lên đá là tứ kích, lăng không phản đạp là ngũ kích. Tam kích trước đó không thể nghi ngờ là để đánh bại đối phương giành chiến thắng. Nhưng bạch dao đã rơi xuống lôi đài Trường sinh còn bứt tóc Đem lôi trở lại Rồi tiếp tục bồi thêm Hai độ trọng kích Đấy thuần túy là vì chút căm phẫn Khi bạch dao bị đánh xuống lôi đài Trừng sinh nộ khí giảm xuống Nhưng mọi người vây xem Chỉ điểm chỉ trích Cùng bôi nhọ trách móc Lại làm cho lửa giận trong lòng hắn Bốc lên Mũi thở nhíu chặt Trừng mắt nhìn xung quanh Mắt thấy Trường Sinh, mặt lộ vẻ sát cơ. Quảng trường phía Tây trung nhân, như gặp phải một đầu sói đang thèm thuồng. Tức thì da đầu run lên, khắp cả người phát lạnh. Một khắc trước đó vẫn còn chỉ trỏ, om sòm kêu la, một khắc sau đó liền nhắm mắt cúi đầu, lặng ngắt như tờ. E sợ cúi đầu quá muộn thì bị Trường Sinh nhớ kỹ hình dạng. Trường Sinh hô hấp thật sâu, bình ổn lại tâm tình. Mắt thấy tiếng chiêng một mực không vang lên Hắn liền xoay người Nhìn về phía mấy vị quan giám khảo Ba gã quan giám khảo Hai ngày này ngược lại là kiến thức Không ít đánh nhau Nhưng mà giống như trường sinh Đem đối phương đánh xuống lôi đài Còn kéo trở lại Đá thêm hai cước Còn là lần đầu nhìn thấy Đột nhiên thấy hắn quay đầu E sợ hắn giết đỏ cả mắt Rồi giận chó đánh mèo Ba người này trên mặt đều có vẻ sợ hãi hiển lộ Mắt thấy ba gã quan giám khảo sững sờ Trường sinh trầm giọng nhắc nhở Tháng bại đã phân Nghe được lời của trường sinh Ba người này lúc này mới hồi thần lại Lễ bộ quan viên vội vàng Cầm lấy la trùy, run dẩy, gõ chiêng Công bố tháng bại Trường sinh phiêu thân xuống đài Trở lại đội ngũ Từ đầu đến cuối Không nhìn bạch dao một cái Hắn tự mình động thủ Trong lòng mình đều biết Hắn cũng không thực sự thống hạ sát thủ Nếu không Cuối cùng một cước Đá không phải là bờ mông Mà là gáy của đối phương Chúc mừng đại nhân Đầu to vui mừng chúc mừng Cùng vui cùng vui Trường sinh thuận miệng nói ra Ngươi là người có chức quan Rất nhiều thời điểm Là không thể tiếp tục Nói những lời ô ế Ta lại không oan uổng nàng. Ngươi xem, nàng mông xiết như vậy, còn có. Đầu to lời nói vừa ra một nửa. Thấy trường sinh nhíu mày, vội vàng im miệng. Lúc hai người nói chuyện, cấm quân khiêng đi bạch dao bị trọng thương. Bạch dao mặc dù mặt mũi tràn đầy là máu, tay chân còn có thể chậm chạc cử động. Trường sinh rút chúng là đen thăm số 92. Đằng sau còn có 28 người. Thẳng đến giờ mùi Vòng thứ nhất mới đánh xong Lúc này Trên trận vẫn còn dư lại 120 người Vẫn là đỏ thẫm rút thăm Trận chiến này nếu như lại tiếp tục thắng được Chính là 60 danh võ tiến sĩ Trường sinh cùng dương khai ngược lại là áp lực không lớn Nhưng đầu to lại cảm thấy áp lực Bởi vì cái gọi là Người quý tự biết Bản thân có bao nhiêu cân lượng Hắn trong lòng mình đều biết rõ Trường sinh rút trúng đen thăm số 10 Đầu to rút trúng đen thăm số 60 Là hôm nay người cuối cùng vào sân Dương khai rút trúng là hồng thăm 30 Bốc thăm sau đó Đầu to sắc mặt dễ nhìn không ít Bởi vì hồng thăm 60 Là một nam tử thân hình cao to trẻ tuổi Thân hình cao to tự nhiên khí lực cũng lớn Nhưng thân pháp cùng tốc độ phản ứng Thường thường tạm được Cùng đối thủ như vậy thi đấu Hắn nhưng là có cơ hội Đại đường quan chế Là kiểu phẩm 18 cấp Vũ cử nhân Là theo thất phẩm Mà võ tiến sĩ là theo lục phẩm trọn vẹn kém 2 cấp Nếu như vòng này Có thể thắng được liền có thể tấn thân lục phẩm võ tiến sĩ Vì vậy Song phương đối chiến Tất cả đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà Ai cũng không dám Giấu rốt lưu thủ Đến phiên trường sinh vào sân Đối thủ vòng này Là một người tướng mạo bình thường Nam tử trẻ tuổi Người này tên là Hoàng Vĩnh Nam Chính là Diêm Bang đệ tử Hai tay 10 ngón khớp xương thô to, to Luyện hẳn là thiết sa trưởng Một loại công phu Đối mặt trường sinh Hoàng Vĩnh An không che giấu được nội tâm khẩn trương Nắm chặt song quyền Bởi vì quá mức dùng sức Hai tay 10 ngón khớp xương Ba ba dung động Động thủ sau đó Trường sinh liền phát hiện Hoàng Vĩnh An tư chất rất là bình thường Tiến thối công thủ ít có biến số ngẫu nhiên ứng đối Cũng rất có khiếm khuyết Người này sở dĩ có thể ở trong 2.000 người bộc lộ tài năng Chỉ là bởi vì chăm học không ngừng Dùng chuyên cần bổ sung kém cỏi Cưng rắn đem một đôi tay, luyện thành cưng rắn như sắt đá. Đem một bộ trưởng pháp, luyện vô cùng thành thạo. Hoàng Vĩnh An chính là cao huyền tu vi, hồng sắc linh khí. Như thế linh khí tu vi, xét trong đám người còn lại, chỉ có thể xếp hạng trung hạ. Bởi vì Hoàng Vĩnh An quá mức khẩn trương, vừa ra tay liền lộ ra kẽ hở. Nhưng Trường Sinh cũng không nóng lòng đem hắn đánh xuống lôi đài mà là cùng hắn công thủ so chiêu. Thẳng cho đến khi Hoàng Vĩnh An đem 36 thức thiết xa trưởng toàn bộ sử dụng xong. Lúc này Trường Sinh mới cận thân xuất thủ đem hắn đẩy xuống lôi đài. Mặc dù bị Trường Sinh đẩy xuống lôi đài, Hoàng Vĩnh An nhưng lại không tức giận phẫn nộ. Ngược lại từ dưới đài hướng Trường Sinh đưa tay ung quyền. Tại hạ tài nghệ không bằng người Đa tạ đạo trưởng Hạ thủ lưu tình Hoàng huynh đa tạ Trường sinh chắp tay đáp lễ Bản thân hắn mặc dù thiên phú dị bẩm Lại cũng không khinh thị Người thiên phú không đủ Thiên phú thứ này Là tiên thiên mang đến Là lão thiên gia thưởng cơm ăn Thiên phú là cao hay thấp Toàn bộ phải xem vận khí Nửa điểm không cưỡng cầu Cái gọi là cần cù bù thông minh Cũng chẳng qua là lời nói gạt người Có ít người thật sự là rất cố gắng Nhưng vẫn so kém hơn với thiên quyến tri nhân Chẳng qua không quản thiên phú cao thấp Chỉ cần chăm chỉ nỗ lực liền đáng giá tôn trọng Đối thủ vòng này của Dương Khai Là một vị tiểu nico Vị tiểu nico này trường sinh vẫn nhận ra Chính là lúc trước Khi hắn ở ngoài thành ngủ qua Đã từng thấy người này Người này là sư muội của dư nhất Tuy là nữ tử Tiểu ni cô này Võ công lại theo con đường cương mãnh Chiêu số trẻ dài Đại khai đại hợp Lại dám cùng dương khai Chính diện so đấu Lấy cứng trọi cứng Dương khai ác chiến gần trăm hiệp Trước sau đối trưởng hộ công hơn 10 lần Cho đến cuối cùng Tiểu nico kia linh khí hao hết Chủ động dừng tay nhận thua Mắt thấy tiểu nico chủ động nhận thua Trường sinh đối với người này càng xem trọng hơn thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người Là cần có dũng khí Người có thể thản nhiên đối mặt với thất bại Cũng không nhiều Không biết tiểu nico Có hay không nhận ra Dương khai đối với mình hạ thủ lưu tình Dù sao là trường sinh đã nhìn ra Bởi vì Dương Khai Chu Thiên Thần Công là có thể hút cướp đối thủ linh khí Nhưng hai người trước đây vài chục lần đối trưởng Dương Khai đều không có thúc dục Chu Thiên Thần Công Trong ba người, đánh vất vả nhất lại chính là đầu to Cao to cường tráng đối thủ, quả thực lực lượng kinh người Thần pháp cũng quả thực tạm được Đầu to mặc dù tìm được khuyết điểm của đối phương Nhưng cũng rất khó chiến thắng Bởi vì thân hình của hắn thật sự quá nhỏ Lực lượng cũng rất yếu Dù là liên tục đập nện hạ bàn của đối thủ Đối phương cũng không đánh mất năng lực hành động Bởi vì cái gọi là thân đại lực lớn Đối phương đánh nửa canh giờ cũng sẽ không mệt mỏi Mà đầu to chống đỡ hơn nửa nén hương Cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi Thấy hắn lâu công không được Trường sinh liền ý đồ tiến hành chỉ điểm Nhưng đầu to toàn bộ tinh thần đối địch Cũng không nhìn hắn Sau khoảng 6-7 hiệp Lên đài hai người Lui về phía sau thở dốc Đầu to thừa cơ quay đầu nhìn hắn Biết rõ cơ hội không thể mất Trường sinh vội vàng đưa tay vỗ chán Cùng lúc đó Thân hình một chút ngửa ra sau Đầu to rất là thông minh Trong nháy mắt Liền lĩnh hội trường sinh ý tứ Sau đó xo so chiêu Liền vừa đánh vừa lui Dần dần đem đối thủ dẫn đến bên bờ lôi đài Ngay tại lúc đối thủ đem hắn bước đến bên sân Chuẩn bị nhắc chân Đem hắn đa xuống lôi đài Đầu to một thoáng Giả từ đối thủ dưới hàng trôi qua Đi tới đối thủ phía sau Đợi đối phương xoay người lại Đầu to một phát nhảy dựng lên chèo lên bắt lấy mặt của đối thủ Đối thủ bản năng ngửa ra sau này tránh Lại chưa từng nghĩ đầu to cử động này chỉ là hư chiêu Đợi đối thủ Thân hình ngửa ra sau Lập tức gấp rơi xuống đất cúi đầu chui vào đối phương dưới háng Mỗi tay ô một chân Nhún vai phát lực Kiệt lực đội lên Đấu pháp là đúng Thế nhưng đối thủ quá nặng Đầu to chính là đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực Cũng không có thể đem đối phương lật nhào Chỉ là đẩy đối phương lào đảo Lui về phía sau Đối phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết Dưới tình huống cấp mách Khí tụ tay phải Mạnh nệ đầu to phía sau lưng Đối phương thân hình cao to Thế lớn lực trầm Chỉ một quyền Liền nện cho đầu to thổ huyết Mắt thấy đầu to Liều mạng hướng đỉnh Liền theo sau đó là một quyền tiếp Hai chân đầu to run dẩy dữ dội Xuyên nữa quỳ xuống Sau khi bị trọng thương Liền kêu to phát lực Cong lưng đẩy đi, suốt cuộc tranh thủ trước khi cái quyền thứ ba của đối phương nện xuống, liền đem đối phương đẩy xuống lôi đài. Đầu to bao phục một mực treo trước ngực, đối thủ rơi xuống đất liền đưa tay loạn chảo, vừa lúc bắt được bao phục trước ngực đầu to, đem đầu to cũng rắt xuống dưới. Thấy tình hình này, trường sinh thầm nghĩ đáng tiếc, đồng thời rơi xuống lôi đài chỉ có thể coi là ngang tay, dựa theo quy củ là cần phải đánh thêm một lần nữa. Ngay tại lúc âm thầm tiếc hận Lại đột nhiên phát hiện bên bờ lôi đài Còn có treo một đôi chân để trần Hóa ra Dưới tình thể cấp bách Trường sinh vội cúi đầu nghiêng nhìn Chỉ để đầu to cũng không rơi xuống đất Mà là tại Nghìn cân treo sợi tóc Dùng hai chân mu bản chân Ôm lấy bên bờ lôi đài Đầu dưới chân trên Treo ở sườn đông của lôi đài Bởi vì liên tục Cặp hai phát trọng kích Đầu to lúc này toàn thân bại liệt Đang miệng lớn thổ huyết Vô lực lật hồi lôi đài Trường sinh biết rõ đầu to chống đỡ không được bao lâu Mắt thấy quan giám khảo còn sững sờ một bên Vội vàng lươn tiếng hô Hai chân Hai chân của hắn còn chưa rời khỏi lôi đài Đầu to là một người lùn Hai chân chẳng qua ba tức lớn nhỏ Nếu không phải trừng sinh mở miệng nhắc nhở Vài tên quan giám khảo Còn thật không phát hiện được Hai chân đã như thế không rời khỏi lôi đài Tự nhiên là đầu to chiến thắng Nghe được tiếng chiêng vang lên Đầu to cũng nhịn không được nữa Cánh nặng trong lòng cũng được giải khai Liền hôn mê rơi xuống đất Trường sinh trong lòng nôn nóng Nguyên bản muốn xông qua xem thương thế Nghĩ đến hôm nay thì võ Đầu to cùng mình đều không tuân thủ quy định lên tiếng Nếu là lúc này lại lao ra Không tránh khỏi bị người lên án Chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống Khẩn trương nhìn quanh anh không biết là kính phục đầu to dũng cảm hay là lo lắng cho mình ra tài quá nặng sẽ bị trừng sinh ghi hận cái người trẻ tuổi bị thua ch mình bò lên đem đầu to bế lên vội vàng nhìn quanh đại phu tại nơi nào ra cho chúng ta chúng ta có đại phu cũng có các loại thuốc chỉ thương bên ngoài chàng có người lớn tiếng hô hoán phát hiện thanh ngâm rất quen tai Trường sinh gấp nhìn về phía ngoài chàng chỉ thấy cái người lên tiếng phất tay chính là nghe thái gia đinh của Ngh nghe ra người trẻ tuổi ôm đầu to cũng không biết người ngoài chàng cùng đầu to có quan hệ như thế nào nhưng hắn vẫn biết rõ đầu to cùng trường sinh là bằng hữu không biết phải làm gì liền vội vàng nhìn về phía trường sinh giao cho bọn họ trường sinh lần tiếng nói ra Mắt thấy trường sinh có vẻ như cũng không ghi hận bản thân. Người trẻ tuổi như chút được gánh nặng. Ôm đầu to, chạy hướng bên sân. Đem người kia giao cho đám người nghề thái. Trước đó, trường sinh cũng không biết Nghe ra còn phái đại phu tại chỗ. Nghe ra sở dĩ làm như vậy. Không thể nghi ngờ là lo lắng. Hắn phát sinh ngoài ý muốn. Nghe ra đối với hắn quan tâm có thể nói là tỉ mỉ, chu đáo trận này, đầu to đã là người thằng cuối cùng đến đây, hết thảy đều kết thúc. 60 danh võ tiên sĩ đều đã được tuyển ra. Theo thường lệ, quan chủ khảo cần tuyên đọc danh sách võ tiên sĩ. Sau đó, chính là thái giám tuyên chỉ ban thưởng cho 60 phụ cử nhân thăng cấp tam giáp võ tiên sĩ thụ lục phẩm hàm. Đội thái rời sân. Quan chủ khảo lại lần nữa lên tiếng Chỉ nói ngày mai tỉ võ Không hề cấm dùng binh khí Tất cả võ tiến sĩ cần ra hết khả năng Đại triển thân thủ Vẫn như cũ Là tròn khăn đỏ cưỡi ngựa Cấm vệ đi theo Hôm qua hai gã cấm vệ đi theo Hôm nay là bốn gã cấm vệ hộ tống Lo lắng an nguy của đầu to Sau khi tan cuộc Trường sinh lập tức trách hướng tây chạy đi Trước đây phía tây Có không ít người vây quanh ồn nàoo bôi nhọ hắn thầy hắn đi nhanh chạy đến trong lòng sợ hãi vội vàng khẩn trương tránh lui người vừa đi Trừng Sin liền thấy được đám người nghe thái ngoại trừ nghe thái còn có một lão đại phu hơn 60 tuổi cái hòm thuốc tùy thân của lão đại phu đã được mở ra người này đang ngồi bên cạnh đầu to khẩn cấp cứu chữa đầu to lúc này vẫn đang trong hôn mê và vị lão đại phu kia dùng là thuật châm cứu. Đầu to hai chân thái trùng huyệt, trước ngực thiên trung huyệt, hai tay cốc hợp huyệt, sau đầu phong trì huyệt đều cắm vào ngân châm. Lão đại phu xuống châm huyệt đạo đều là thuận theo khí lý khí huyệt đạo. Lựa chọn huyệt đạo là đúng, nhưng đầu to vẫn không thức tỉnh. Mắt thấy trong tay đại phu còn cầm mấy cây ngân châm Trường sinh tiện tay bóp qua hai châm Lại từ đầu to sườn trái, kinh môn huyệt Cùng chân trái phong thụy huyệt Đều xuống một châm hai châm hạ xuống Đầu to lập tức kịch liệt ho khan Trường sinh hạ xuống hai châm Đều là đảm kinh huyệt đạo Có thể thuận khí thôi thổ Nhưng đầu to chỉ là ho khan Nhưng cũng không phun ra trong lồng ngực tụ huyết Mắt thấy đầu to chỉ là kịch liệt ho khan Mà không ho ra tụ huyết Trường sinh chỉ có thể nhổ kinh môn Cùng phong thị hai nơi huyệt đạo Ngân châm vừa đi Đầu to quay về hôn mê Ngay tại lúc trường sinh âm thầm nghi hoặc Lão đại phu một bên cẩn thận Từng ly từng tí nói Đại nhân Vị bằng hữu của ngài Giống như là có cố tật trong người Trường sinh nhạy gần đầu Lão đại phu nói không sai Nếu như chỉ là tổn thương Tới phế phủ Căn bản Cũng không cần dùng Kinh môn huyệt cùng phong thị huyệt Cưỡng ép thôi thổ Lão đại phu trước đó hạ xuống mấy châm Cũng đủ để cho đầu to Phun ra tụ huyết Trong lòng nghi ngờ Trường sinh liền rưỡi tay trái ngón trỏ Cùng ngón giữa Vì đầu to xem mạch Mắt thấy trường sinh cao mày Biểu tình càng ngày càng ngưng trọng Dương khai sau đó chạy tới Quan tâm hỏi Rất là nghiêm trọng Thức tỉnh hắn cũng không khó Nhưng mạch của hắn giống như rất loạn Trường sinh nói ra Lão tiên sinh nói đúng Hắn hẳn là có nghiêm trọng vết thương cũ Vạn chúng nhìn trừng trừng Thời tiết lại lạnh Trường sinh liền tạm thời thu tay lại Nơi này không thể cẩn thận trị liệu Trở về rồi nói tiếp Nghe được lời của trường sinh Dương Khai vội vàng ôm lấy đầu to. Nghe Thái cũng biết tình huống tương đối khẩn cấp. Liền quang minh thân phận, nhét lên ngân lượng, hướng cấm quân lấy ra hai con ngựa. Ba người đều là võ tiến sĩ, vốn là nên cưỡi ngựa mà quay về. Chẳng qua là không cần cấm vệ hộ tống. Trường sinh không có đi đầu to chỗ ở, mà là cưỡi ngựa đi tới chỗ ở của Dương Khai. Nơi này có một chút dược bộ, mà trước đó, Hắn đã từng sử dụng để trị liệu cho cổ diễn Đem đồ to ôm vào trong nội thất Trường sinh bắt đầu một lần nữa xem mạch Người luồn kinh mạch cùng người bình thường Hơi có khác biệt Điều này khiến cho việc chẩn đoán chính xác xem mạch Gia tăng lên không nhỏ độ khó Dù xem một lúc lâu Nhưng vẫn có chút khác thường Trường sinh nghĩ không ra nguyên cớ Bất đặc chỉ có thể Đem y phục của đầu to cởi ra Ý đồ từ da thịt nội khuy Rồi từ da thịt bên trong Giỏ xét ngũ tạng kinh mạch Đợi đến khi cởi bỏ ra Y phục của đầu to Hai người cũng là hít một hơi khí lạnh Đầu to trên thân Vết thương răng đầy Riêng là trên thân Có không dưới hơn 10 chỗ Khủng bố hãi người Nhìn thấy mà giật mình Chút ít vết thương này Toàn bộ là vết thương cũ. Lưu lại vết thương nguyên nhân không hoàn toàn là tương đồng. Có chút là do cuồn khí đả thương. Có chút là do vật sắc bén đâm vào. Cũng có chút là do cuốt roi gây nên. Ngay tại lúc trường sinh nghi hoặc quan sát, Dương Khai mở miệng nói ra. Ngày đó, người đưa hắn canh thịt. Hắn từng nói qua, thiên tản môn tiền nhiệm môn chủ đối với hắn cũng không tốt. Chính là người này, Bị công tôn Thừa uy giết Hắn cũng không muốn vì người kia bảo thủ Trường sinh nhạy gần đầu Ngày đó Đầu to quả thực đã nói qua những lời này Hơn nữa Đầu to còn nói qua Bản thân võ công cũng không phải do thiên tàn môn Môn chủ dạy bảo Bởi vậy có thể thấy được đầu to trên thân vết sẹo Rất có thể là cùng với Thiên tàn môn tiền nhiệm môn chủ Có quan hệ Sau khi ổn định tâm thần Hai người đem y phục của đầu to toàn bộ cởi hết Chứng sinh bắt đầu Ấn áp bấm niết Cẩn thận kiểm tra Mà kết quả kiểm tra làm cho hắn cau mày Âm thầm kinh hãi Hắn toàn thân Có 8 chỗ gãy xương Kết nối sai chỗ Khép lại không tốt Lúc nhỏ quanh năm đói bụng Ngũ tạng suy nhược Phát dục không được đầy đủ Tâm kinh, tỳ kinh, tâm bao kinh Đều có tổn thương không thể nghịch chuyển Trường sinh chầm giọng nói ra Hậu quả là gì? Dương khai khẩn trương đặt câu hỏi Chỉ cần trời có mây hạ mưa Hắn toàn thân sẽ đau đớn Trường sinh nói ra Nghe được lời của trường sinh Dương khai cũng không nóng lòng tiếp lời Bởi vì trường sinh nói rõ ràng còn chưa hết Chầm mặc thật lâu Trường sinh mới lên tiếng lần nữa Tuổi thọ của hắn sẽ thụ ảnh hưởng Dương khai nghe vậy Lông mày cao chặt Nhìn thẳng trường sinh Dương khai mặc dù không có mở miệng Trường sinh lại biết rõ hắn muốn hỏi cái gì Không cao hơn 3 năm Dương khai trầm mặc Trường sinh im lặng Dương khai không hỏi trường sinh có thể hay không cứu được Bởi vì nếu như có thể cứu chữa Trường sinh sẽ không như vậy chán nản Thời gian dài trầm mặc sau đó Dương khai trước tiên mở miệng Hắn có biết tình huống của mình hay không Hắn là người luyện khí Chính là không biết cụ thể thời gian Hắn là cũng biết bản thân Ngày giờ không nhiều Trừng sinh nói ra Trách không được Hắn tiết kiệm ái tài Dương Khai nói Đúng vậy Trừng sinh trong đầu nổi lên Hình ảnh đầu to Dùng một đồng tiền Mua hai cái bánh nướng bị cháy Hắn nói qua Mình còn có vợ con Tận khả năng giúp vợ lưu lại ít tiền Làm sao bây giờ Dương Khai hỏi Đem y phục của hắn mặc tốt Trưởng sinh nói ra Ta nghĩ cách đem hắn thức tỉnh Có một số việc Hắn đã như thế không muốn nói Chúng ta cũng không muốn vạch trần Coi như không biết Dương Khai nhạy gần đầu Đưa tay giúp đầu to mặc vào quần áo Nhìn ở cự ly gần Vết sẹo trên thân đầu to Càng lộ ra hại người Dương Khai cực kỳ tức giận Làm sao lại có người ác độc như thế Khi dễ nhỏ yếu Vậy mà cũng có thể hạ thủ được Trường sinh cười khổ lắc đầu Dương đại ca Chúng ta gặp phải người xấu còn thiếu sao Ta vất vả khổ cực chạy vài ngàn dặm Đi đến nơi phải đến Đem đồ vật giao cho người ta Kết quả Người ta lại muốn giết ta diệt khẩu Một trưởng kia Đánh cho ta mất hết can đảm Toàn thân lạnh bút Dương khai thật sâu thở dài Đợi đến khi dương khai giúp đầu to mặc xong quần áo Trường sinh lấy ra ngân châm Một lần nữa hạ châm Biết rõ đầu to trên người có cựu thương cố tật Lần này hạ châm liền bắn tên có đích Trực tiếp nhằm vào tâm thương Lại tuyển huyệt đạo khác Thuận khí thôi thổ Sau khi phun ra mấy ngụ tụ huyết Đầu to linh khiếu thông suốt Khoan thai tỉnh dậy Hắn cũng không biết bản thân hôn mê Trong khoảng thời gian này Hai người đã làm cái gì Còn đang lo lắng kết quả tỉ võ Trận cuối cùng ta có thắng hay không Người thắng Trường sinh chương 142 quan chiến tuyển rể nghe được lời của Trường sinh đầu to như chút được gánh nặng nhìn ra được đối với kết quả như vậy hàn giấc hài lòng trận chiến này ngươi mặc dù chiến thắng nhưng lại tổn thương tới phế phủ kế tiếp mấy trận ngườii không muốn tham gia Tr trường Sin nói ra sau đó chúng ta đem ngươi đưa về bản thân quý phủ người tại nhà An tâm tĩnh dưỡng. Không được, Đầu To lắc đầu nói ra, ngày mai ta còn phải đi. Thấy Trường Sinh mày, Đầu To vội vàng giải thích, ta thương thật sự là nặng, ngày mai nhất định là đánh không được. Nhưng trước mắt chỉ còn lại 60 người, lại phân hai đội mà nói, 30 đối với 30. Ngày mai ta cùng các ngươi đi, nhập trạng lúc đó đứng ở chính giữa hai người các ngươi. Nếu như hai người các ngươi đều bị phân tới một đội mà ta phân tới đội khác. Tới lúc rút thăm, nếu là ta có thể rút trúng rút trúng con số đồng dạng với các ngươi, trong các ngươi một người có thể không chiến mà thắng. Ha ha, người nghĩ cũng thật chu toàn, Trường Sinh cười nói. Đầu to cười hắc hắc. Tỷ lệ mặc dù không quá lớn nhưng vẫn phải có. Hỗn hô Ta hôm nay là bị khiêng xuống Ngày mai nếu như không đi qua Lộ ra cái mặt Bọn họ còn tưởng rằng ta bị đánh tới mức Dậy không nổi Thấy đồ to nói có đạo lý Trường sinh liền gần đầu đồng ý Nhưng vào lúc này Nghe ra lại phái người đến Tổng cộng có 3 người Nghe thái trong tay mang theo Cơm tối của ba người Một người đằng sau Bưng lên ba kiện quần áo Mới tinh sạch sẽ Ba bộ y phục, một bộ đạo bào Một kiện thường phục Còn có một bộ áo choàng rất nhỏ Không thể nghi ngờ Là lượng thân ba người chế tạo gấp gác Gia đình vào cửa cuối cùng Mang theo hai đại bao rực thảo Cầm máu bổ khí Ngắn ngủi trò chuyện Ba người cáo từ rời đi Lúc rời đi Thuận tiện đem ngựa trước đó Hai người đã cưỡi sát đi Đó là ngựa của cấm quân Buổi tối là phải trả lại Nghe thái đám người sau khi rời khỏi Trưởng sinh lấy ra mấy thứ rực thảo Lệnh cho nhà hoàn Bắt đi sát thuốc Sau đó cùng dương khai Với đầu to Ở trong phòng ăn cơm nói chuyện Nghe ra đưa tới thức ăn Hẳn là suốt từ yến tân lâu Toàn bộ là chút ít hiếm có đồ vật Chẳng qua so với tối hôm qua Hiếm lạ cổ quái, muốn bình thường hơn không ít. Đầu to trên người có thương, không có khẩu vị gì. Chỉ uống vài ngụm cháo, thảo trâu gà rừng. Còn dư lại, đều bị trường sinh cùng dương khai dọn dẹp. Hai người đều đang đói bụng, vũ cử tỉ thí. Vừa đứng là cả ngày, giữa trưa còn chưa có ăn cơm. Đầu to có chút ủi hoài, chẳng qua cũng không ảnh hưởng hắn mở miệng nói chuyện. Mắt thấy Dương Khai quần áo cũ nát Liền thiện ý nhắc nhở Ngày mai Nhớ thay quần áo mới mà nghe ra đưa cho ngươi Chỉnh đốn một chút tinh thần Dương Khai không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Đầu to nói ra Ta nghe nói dị vãng vũ cử tiến vào tam giáp Sẽ có thiên kim Nhà hoàng thân quốc tích Lâm chàng vây xem thừa cơ chọn lựa ra Vị hôn phu vừa lòng Lần này vũ cử Các nàng hẳn là cũng sẽ đi qua Nghe được lời của đầu to Dương khai mất hết hứng thú Cười cho qua chuyện Đầu to lại nhìn về phía trường sinh Mắt thấy trường sinh đang cúi đầu Quan sát đạo bào Mà bạch sao đã cào rách vào ban ngày Thuộm miệng nói ra Người cũng không cần Người đều đã có chủ Mặc cái gì cũng được Trường sinh biết rõ đầu to đang nói giỡn Cũng không tiếp lời Mà là thuận miệng hỏi Người tại thành nam khách sạn ở rất lâu Chỗ đó người đến người đi Người có hay không nghe nói Chúng ta những người này Sau này là bị phân công cái gì công sự Cái này thực không tốt nói Triều đình lục bộ cửu ti Có quá nhiều chức quan Đầu to lắp đầu nói ra Chẳng qua Chúng ta đều là vũ cử nhập sĩ Triều đình chắc chắn sẽ không cho chúng ta Phân công văn chức Muốn cho chúng ta ra ngoài dẫn minh đánh trận Hẳn là sẽ không Dù sao Trừ ta cái này đục nước béo cò Tuổi của các ngươi đều còn quá nhỏ Thấy trường sinh mặt lộ vẻ suy tư Đầu to lại nói Nếu để cho ta đoán Ta cảm giác Chúng ta một nhóm người này Sẽ bị phân đến hình bộ Đại lý tự đốc sát viện Ba địa phương này Đều là phà án bắt người Cần những người như các ngươi Đừng cái gì mà các ngươi các ngươi người cũng là võ tiến sĩ xuất thân Trường sinh nói ra Quan sai bắt người Đều là khí thế hung hăng Uy phong lẫm lẫm Đột nhiên nhảy ra một cái thấp bé Còn không đem người ta cười chết hay sao Đầu to nói ra Lui một bước Coi như đem ta phân qua Cũng nhiều lắm là để cho ta Trở thành lao đầu chung giữ phạm nhân Ngươi thế nhưng là lục phẩm Làm sao có thể làm lao đầu Trường sinh thuận miệng hỏi ngược lại Vậy là một cái đại lao đầu Đầu to sau khi cười xong Rồi trở lại chuyện chính Trừ ba cái địa phương mà ta vừa mới nói Phân đến cấm quân chức quan Cũng có khả năng nhỏ Cấm quân lại chia làm Ngự lông quân cùng thần sách quân Ngự lông quân ít người Thần sách quân người nhiều Ta nghe nói Ngự lông quân là nghe hoàng thượng Còn thần sách quân Hình như là do Thái giám định đoạt Nghe được lời của đầu to Trường sinh chậm rãi gần đầu Nhưng vào lúc này Thang dược đã nấu xong Trường sinh tiếp nhận thang dược Trước tiên uống một ngụm Xác nhận không sai Rồi mới đưa cho dương khai Để cho dương khai đút cho đầu to Ta lập tức cần trở về khách sạn Trường sinh nói ra Ta suy nghĩ một chút Cảm giác người vẫn là không muốn trở về Con phố trước đó Tiệu ở nơi này nghỉ một đêm Dương khai ở chỗ này Hai người các ngươi cũng có thể Chiều hướng lẫn nhau Đầu to lúc này đang uống thuốc Liền không thể tiếp lời Thẳng đến khi uống xong mới gật đầu nói Được ta cũng lười nhúc nhích Đêm nay liền ngủ tại nơi này Lại ngồi chút lát Trường sinh mang theo nghe ra đưa tới quần áo mới Đứng dậy rời khỏi Toàn bộ hai bộ y phục của hắn Trước đó đã bị tổn hại Trong tỉ thí Nghe ra suy nghĩ quả thực là chu toàn Kịp thời đưa tới Đạo bào để thay thế Cẩn thận từng ly từng tí Trở lại bảo thanh khách sạn Lại phát hiện bên ngoài khách sạn Cũng không có người lưu lại đợi chờ Điều này làm cho trường sinh Cảm thấy ngoài ý muốn Hắn tối hôm qua trở về Không có người đợi chờ là bởi vì Hôm trước ban đêm hắn không có ở khách sạn Nhưng sáng nay Thời điểm hắn đi đã có không ít người gặp hắn rời khỏi Mà hắn hôm nay lại thuận lợi Tấn thân, võ tiến sĩ Theo lý thuyết Không nên không có người chúc mừng chèo giao Chẳng qua Không ai đợi chờ cũng là tâm ý của hắn Hắn cũng không muốn cùng người xa lạ Giao tiếp xã giao Vô cớ phân thần Không chút ý nghĩa nào Ngay tại lúc hắn muốn đi hậu viện Nhìn hắc công tử Lý Tông Nguyên từ nội đường đi ra Cùng hắn nói chuyện Nguyên lai like, Không phải không ai đợi chờ chúc mừng Mà chỉ nói người chúc mừng Đều bị Lý Tông Nguyên đuổi đi Lý do là vì trường sinh Cần ứng đối ngày mai nhị giáp tỉ võ Lúc này Tới bái phòng sẽ chậm trễ hắn nghỉ ngơi Người mặc dù là bị đuổi đi Nhưng danh tiếp lại lưu lại không ít Cái gọi là danh tiếp Chính là viết chủ nhân thân phận Cùng tính danh tiếp mời Dùng giấy dày Chiếm đa số Phần lớn là hồng sắc Rộng hai thốn, dài 4 tóc Hai trang đối hợp Bên trong thông thường có viết Ai, người nào Người nào thăm viếng các loại ngôn ngữ Người đến viếng thăm Lưu lại danh tiếp quá nhiều Chỉ có thể dùng hòm để chứa Trường sinh thỉnh Lý Tông Nguyên hỗ trợ Đem cái dương danh tiếp đưa trở về phòng. Bản thân thì đi hậu viện. Dẫn ra hắc cung tử. Rồi từ cửa sau ra ngoài. Ở mấy con phố gần đó. Chạy hết vài vòng. Trở lại trong phòng. cho lúc rảnh rỗi. Liền kiểm tra từng cái danh tiếp. Toàn bộ là người xa lạ. Một cái cũng không nhận biết. Hắn cũng không nhìn danh tính của người ta. Chỉ nhìn thân phận. Gần trăm danh tiếp. Có hơn phân nửa là thương nhân. Cái gì mà. Sửng nhuộm phường chủ Lương thực khách điếm chủ tiệm Tiểu lâu trưởng quỹ Những người này không thể nghi ngờ Là hướng về phía thân phận con rể Nghe ra da của hắn Hy vọng lăn lộn quen mặt Ngày sau cũng tốt Kết giao nhận thức Ngoài ra cũng không có thiếu cấp thấp quan viên Danh thiếp Nếu sớm biết Nhận được chu đích danh thiếp này hẳn trước đó cũng không cần phải lãng phí Hỏi đầu to Bởi vì Phan là người đến thăm đều sẽ cho rằng sau này có thể cùng hắn trở thành cộng sự. Có hình ngục tam ti, cũng có hình bộ, đại lý tự, đốc sát viện. Còn có một ít giáo ý của cấm quân. Có ngự lông quân, cũng có thần sách quân. Ngoài ra, lưu loại danh tiếp còn có giám sát quân khí quan viên. Giám sát quân khí, danh như ý nghĩa, chính là nha môn chế tạo các loại quân khí. Còn có binh bộ mấy cái quan viên, Binh bộ trưởng quản chiến sự Hắn là võ tiến sĩ Sau này quả thực có khả năng phân tới binh bộ Thiếu phủ là nha môn Phụ trách an toàn của Hoàng thân quốc thích Cấp thấp quan viên Danh thiếp cũng có Quan viên danh thiếp đại khái Chỉ có những thứ này Đương nhiên Triều đình xa xa không chỉ có mấy cái nha môn như vậy Những cái kia Bắn đại bác cũng không tới Sau này cùng hắn không có gì giao tập Người ta cũng không tới lôi kéo lòng quen Trừ thương nhân cùng quan viên Còn có số ít giang hồ môn phái danh tiếp Trong đó Có một số vũ cử nhân Không thể tấn thăng võ tiến sĩ Trong đó chiếm đa số Là vũ cử nhân Không thể tấn thăng võ tiến sĩ Những người này Sau này cũng có khả năng cùng hắn giao tiếp Xem qua danh tiếp Trường sinh kéo dây gọi tới nước nóng Sửa mặt sau đó liền nằm nghỉ ngơi Bởi vì quá mức mệt mỏi Sáng sớm hôm sau Lại bị tiểu nhị đánh thức Dương Khai cùng đầu to Lúc này đã ở phía dưới chờ hàn xuất phát Đầu to trên người có thương Hành động bất tiện Là cưỡi ngựa mà đến Ngựa là do nghe ra đưa cho đầu to Còn kèm theo một người chăn ngựa Ngựa đồng dạng nghe ra Cũng sẽ cho Dương Khai một con Cũng kèm theo một người chăn ngựa Nhưng Dương Khai lại không cưỡi ngựa đi ra Nghe Thái lúc này cũng chờ dưới lầu Trong tay còn mang theo một cái hộp gỗ Trong hộp gỗ là các loại hoa quả Nghe ra tới đây Là để bồi trường sinh lên đường Trong hộp hoa quả Đều là do Nghe Thần Y tự tay chọn lựa Trường sinh có thể vừa ăn vừa đi Trên đường tới tỉ võ quảng trường Nghe Thái nhỏ giọng cao chi Chỉ nói hôm nay Nghi thần y cũng sẽ đến trận quan chiến. Trường sinh nghe vậy rất ngoài hình muốn. Hai ngày trước, Nghi thần y đều không có tự mình tiến đến. Nghi thần y không đi xem chiến, hắn cũng có thể hiểu. Ngoài chàng lộn rộn, người cũng quá nhiều. Trẻ tuổi nữ tử, hỗn tạp trong đó sợ là không tránh khỏi, bị dê xồm dở trò. Thấy trường sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, Nghi Thái thấp giọng giải thích. Chỉ nói, nghe chác thụ phong quốc công Nghi tần y hôm nay là dựa theo lẽ thường cùng Hoàng thân Quốc Thích với triều đình đại quan thiên kim tiểu thư Lâm Tràng xem chiến. Nghe được lời giải thích của Nghi Thái, trường sinh lúc này mới hiểu rõ. Đêm qua đầu to cũng đã nói hôm nay có thể sẽ có nữ nhi của Hoàng thân Quốc Thích tới quan chiến tuyển rể. Đi đến ngoài chàng đầu to xuống ngựa, ba người chuẩn bị nhập tràng. Trường sinh hôm nay đem theo Hàn Nguyệt Đao Mang ở bên người Thanh Hàn Nguyệt Đao này Xuất từ Xuân Thu Đúc Đao Đại Sư Từ Phu Nhân Thổi tóc, tóc đứt Vô kiên bất tồi Là một thần binh lợi khí Trường sinh mang Hàn Nguyệt Đao Đều là để phòng ngừa vạn nhất Mắt thấy Dương Khai cũng không mang theo minh khí Liền đem Hàn Nguyệt Đao đưa tới Dương Khai khoát tay không tiếp Đi trước nhập chàng, Bắt thấy người nhập tràng, cũng như hôm qua, trái phải song phân, đầu to vội vàng đi theo Dương Khai phía sau. Nhập tràng sau đó, đầu to bị phân đến, phía bên phải một đội. Trường sinh cùng Dương Khai đều đứng ở phía bên trái. Ngày hôm qua, tuyển ra 60 người chính là vũ cử tam giáp. Hôm nay muốn từ tam giáp bên trong tuyển ra nhị giáp. Nhị giáp tổng cộng có 15 người quy tắc tỉ thí cùng hôm qua là đồng dạng. Đồng dạng là đánh hai lượt. Vòng thứ nhất tuyển ra 30, vòng thứ hai tuyển ra 15. Hôm nay ba người đến tương đối sớm, giám khảo còn chưa tới trận Chỉ có thể đợi chờ. Hôm qua có bốn cái lôi đài, hôm nay chỉ còn lại hai cái. Lôi đài diện tích lại lớn hơn gấp đôi. Bởi vì từ hôm nay Bắt đầu liền không hề cấm sử dụng binh khí. Điều này sẽ đưa tới hôm nay tỷ võ càng thêm thảm liệt. Lớn như vậy lôi đài, nghĩ đem đối phương đánh xuống lôi đài có thể sẽ không dễ dàng. Chỉ có thể đem đối phương triệt để đánh bại. Quan chủ khảo chỗ ngồi vẫn còn ở chính Bắc. Hai nơi lôi đài, quan giám khảo tại lôi đài chính Nam. Hôm nay cùng hai ngày trước là bất đồng. Ở quảng trường Đông Tây hai bên... Lại có nhiều hơn hai hàng ghế tựa lưng Chiếc ghế bên trên đều có Nệm êm lụa vàng Phía trên đều có Hồng dù che nắng Đông Tây hai hàng ghế tựa lưng Tổng cộng có 50 ghế Không cần nói Chút ghế tựa lưng này Đều là để chuẩn bị cho đám Thiên kim tiểu thư xem chiến Giờ thìn gần sát Giám khảo vào vị trí Sau đó Mười mấy người Thân xuyên trang phục Hoàng thân quốc thích Cùng vương công thêm kim từ quảng trường Tây Bắc cùng Đông Bắc từ từ nhập tràng Trường sinh chương 143 Loạn nhân tâm thần Từ Đông Bắc quảng trường nhập tràng, nữ tử trẻ tuổi đều là hoàng thân quốc thích Những người nhập tràng trước liền nhập tọa ở hàng ghế đầu hướng Trinh Bắc. Những người nhập tràng tiếp theo thì ngồi ở phía dưới, theo thứ tự sắp xếp. Phía sau mỗi nữ từ trẻ tuổi đều có một gã nha hoàn đi theo. Chủ nhân ngồi xuống, nhà hoàn liền đứng ở phía sau. Từ quảng trường Tây Bắc nhập tràng đều là vương công đại quan thiên kim. Giống như sườn đông một loại, người nhập tràng trước liền nhập tọa. Nghe chác được phong là tế quốc công Quốc công là công tước nhất đẳng Đa số theo nhất phẩm Bởi vì nghe chắc mặc dù khẳng khái quyên tặng Nhân nghĩa tế quốc gia Nhưng lại không có chiến công Vì vậy quan phong nhị phẩm Cứ như vậy Nghe thần y nhập tràng trình tự Liền không quá gần phía trước Cái gọi là vợ con hưởng đặc quyền Chỉ chính là Mình vào chiều làm quan Thế tử nữ nhi Cũng sẽ được triều đình tuyên mệnh sát phong Tại lúc tuyên mệnh sát phong Triều đình cũng sẽ ban thưởng lễ phục Lúc này y đám người mặc quần áo Đều cùng là một loại chính thức lễ phục Khi thấy chú đít thiên kim tiểu thư nhập tràng Tất cả nam tử trẻ tuổi Trước mắt đều là bừng sáng Đều nói Ba phần tướng mạo Bảy phần trang phục Kỳ thực lời nói này cũng không đúng Người lớn lên Cùng cái đầu heo một loại Dù trang phục thế nào cũng sẽ không đẹp mắt Đẹp mắt chính là đẹp mắt Không mặc trang phục đã đẹp mắt Mặc trang phục càng đẹp mắt Chú Đít Thiên Kim Đại Tiểu Thư này Đều không ngoại lệ Toàn bộ rất xinh đẹp Phương Lan Chi Tư Chúng nhân chố mắt quan sát Trường sinh cũng làm đồng dạng sự tình Chẳng qua trong lòng hắn Cũng không thèm thuồng Chỉ có nghi hoặc Vì cái gì Chú Đít Thiên Kim Tiểu Thư lên đều đẹp mắt như vậy. Chẳng lẽ lúc đầu thai, dung mạo tướng mạo cũng chê nghèo yêu dầu. Hơi nghĩ lại, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân là do mẹ của các nàng. Thân cư cao vị, vương hầu tướng quân, không có khả năng cưới người quái dị. Mẫu thân đẹp mắt, nữ nhi tự nhiên, không thể khó xem. 60 người lọt vào tam giáp, Trong số 60 người vượt qua tam giáp, trường sinh là nhỏ tuổi nhất. trừ hắn ra còn có một cái nữ tiến sĩ. Đại bộ phận võ tiến sĩ đều làm không được tâm lặng như nước. Có người thì nhìn thẳng, có người thì nhìn liếc, cũng có người ra vẻ chấn định. Tóm lại, đám mỹ mạo nữ tử này xuất hiện khiến cho chúng nhân tâm thần có chút không tập trung. Mắt thấy mọi người tâm tình có nhiều ba động. Trường sinh âm thầm như mày Đây là chút ít quy củ gì vậy tỷ võ thời điểm Lại có một đám mỹ mạo nữ tử xuất hiện Nghĩ tuyển ra như ý Lăng quân Hoàn toàn có thể từ nơi xa nhìn lén Hà tất lại chạy đến quảng trường Giờ thì vừa đến Quan chủ khảo tuyên đọc tỷ võ quy tắc Cùng hôm qua là đồng dạ Đều là đen đỏ rút thăm Lần này trường sinh cùng dương khai Rút ra là thăm đỏ Theo thử tự là thăm số 11 cùng thăm số 18 Tới phiên đầu to rút thăm là đen thăm 18 đã bị người phía trước rút đi Phía bên trong ống thăm chỉ còn lại 14 cái đen thăm Đầu to đưa tay rút thăm, trường sinh cũng không chuyển mắt nhìn chăm chú Kỳ thực đầu to có rút chúng đen thăm số 11 đối với hắn hay không Ngược lại không có ảnh hưởng Bởi vì hắn có tất thắng nắm chắc Chẳng qua hắn còn hy vọng đầu to Có thể rút chúng đen thăm số 11 Thứ nhất là hắn có thể nghỉ ngơi một vòng Ung dung quan sát vòng tiếp theo Thứ hai Đầu to cũng có thể thể diện hạ tràng Cho vây xem trong lòng chúng nhân Lưu lại một cái hồi hộp Tâm tưởng sự thành Thiên tùy nhân nguyện Đầu to vậy mà thật sự Rút chúng đen thăm số 11 Nhìn ra đầu to là nghĩ mạnh mẽ khắc chế Che giấu vui sướng Chẳng qua cuối cùng Hắn vẫn là nhịn không được Chuộng cười ra tiếng Tiếng chiêng vang lên tỷ võ bắt đầu Sự thật chứng minh Đám thiên kim tiểu thư này Quả thực ảnh hưởng tới tỷ võ mọi người tâm cảnh Võ tiền sĩ Cả đám đều biết rằng Đám thiên kim tiểu thư này Tới là chọn lựa như ý lang quân Vì vậy đều hy vọng có thể lấy được ưu ái trong lòng đối phương Sau khi lên đài nỗ lực biểu hiện Uy vũ thuần dũng Ngọc thụ lâm phong Công thủ tiến thối Cố gắng đạt tới tư thế hiên ngang Phiêu giật đẹp mắt Thế gian mọi việc Đâu có kiêm được đạo lý Đẹp mắt chiêu thức Tất sẽ uy lực không đủ Chẳng qua Trong lúc đối chiến Song phương đều là đồng dạng tâm tư Một mực chơi tàn khốc đùa bỡn Cũng là đánh tới náo nhiệt đặc sắc Đám thiên kim tiểu thư kia Toàn bộ là ngoài nghề Cũng là nhìn tới hào hứng giặt rào Chỉ có ngây thần y là ngoại lệ Từ đầu đến cuối Ánh mắt liền không rời khỏi trường sinh Mỗi khi trường sinh quay đầu Đều có thể thấy được ngây thần y hiển lộ ra Đắc ý thần tình Mắt thấy ngây thần y có nhiều đắc ý Trường sinh bất đắc dĩ thở dài Gia hỏa này căn bản Không phải là tới quan chiến Mà là đến để khoe khoang Vì không cùng Nghê Thần Y đối mặt Trường sinh liền đem tầm mắt Rời về lôi đài Nhưng trên trận Tình hình chiến đấu làm cho hắn càng xem càng tức giận Cái này đều là đánh lộn rộn Hai chiêu ở giữa Khoảng cách rõ ràng có thể lập tức Phản xung mà quay về Lại tự dưng gọi cái gì mà lại bàng dương cánh Đây là mở rộng cánh tay của mình hay sao Nếu như lúc này Hắn ở trên lôi đài Nhất định sẽ thừa cơ xông lên Cho đối phương một cái nâng cao bổ xuống Trực tiếp làm cho đối phương Đại bàng dâng cánh Biến thành gà mái nằm sấp Không phải là đối phương Nghĩ muốn trước mặt Bày thiên kim đại tiểu thư Đùa bỡn chơi thể hiện thái độ hay sao Trực tiếp như vậy Hắn liền thể diện mất sạch Đầu đầy bụi đất Nhưng đáng tiếc Lúc này trên đài không phải là hắn Mà là người khác Mà người kia chẳng những không thừa dịp Mà vào bắt lại đối thủ Mà ngược lại tiếp tục long bàng hổ cứ Long bàng hổ cứ chỉ là thức mở đầu Thời điểm đánh nhau, cái dám cũng không dùng Trước một khắc, trường sinh vẫn còn chán ghét đại bàng dâng cánh Sau một khắc, liền long bàng hổ cứ cũng chán ghét Thời điểm này, nếu như sông lên đấm móc trọng kích vào cầm của đối phương Long bàng hổ cứ tức thì liền biến thành như con lật đật, lười lăn Trường sinh tuổi còn nhỏ, còn chưa tới thời điểm cảm thấy hứng thú với nữ nhân Thật sự không hiểu nổi những người lên đài là nghĩ như thế nào Chỉ là nhìn mà nén giận, nhìn rất ấm mức Mấy ngày trước đây đều đánh rất tốt Làm sao chỉ tới một đám nữ nhân liền tựu không đánh ra cái gì Mắt thấy hai đôi đối thủ đánh nhau tới một nén nhang vẫn cứ lề mề Trường sinh càng phát ra tức giận Nếu không phải là không cho đánh lôi đài Hắn sớm đã xông lên Đem tất cả mấy người đều đánh rơi xuống Không đúng Không phải là đánh rơi xuống Mà là phải đạp xuống Để cho bọn họ thất bại Càng khó nhìn càng tốt Chiêu thức biết được Tất cả đều đã sử dụng ra Thái độ thể hiện cũng đã rõ ràng Rốt cuộc Có người bắt đầu toàn lực ứng phó Đến được lúc này Thi đấu mời chính thức tiến hành Một phương trùng chiêu Cảm giác tài mỹ nhân trước mặt Đánh mất mặt Lập tức liều mạng phản kích Hận không thể lập tức đánh trả đối phương một quyền mới tốt Lại không biết lâm trận đối địch Cần tiến thối hạn độ Bảo trì thanh tỉnh Bởi vì cái gọi là gặp chuyện đừng gấp Gấp tất sinh loạn Một khi gấp gáp sẽ loạn tức lòng Vừa loạn tức lòng sẽ không bố cục Vội vàng sau động hậu quả Chính là song phương tất cả Đều tức lòng đại loạn Bắt đầu loạn đả, loạn đánh. Đều cảm giác đối phương khiến cho chính mình ở trước mặt mỹ nữ đánh mất mặt. Thẹn quá hóa giận. Hận không thể giết chết đối phương. Cái gì khó coi chiếu thức đều sử dụng. Kéo cổ áo, nhéo đầu tóc. Đánh móng mũi tung tué. Đầy đất lông gà. Thật vất vả cho các mỹ nữ lưu lại ấn tượng. Đã bị tao đạp một chút không dư thừa. Có vết xe đổ. Những người phía sau lên đài liền tốt hơn rất nhiều Nhưng vẫn không thoát khỏi Truy cầu tư thế đẹp mắt thật xấu Ngoài nghề nhìn vào Đánh tư thế hiên ngang Hổ hổ sinh huy Nhưng trong nghề nhìn thấy Lại là lùng túng đông cứng Biệt biệt nữ nữ Chúng tuyển tam giác 60 người Cũng chỉ có một nữ tiến sĩ Người này Là một bạch y nữ tử Tóc ngắn lão luyện Người này Trong vòng đấu bị phân tới đen thăm đội ngũ Trường sinh có đôi khi Nhìn về phía đầu to Thời điểm tầm mắt cũng sẽ cùng người này Có chút va chạm Cũng không biết là hấp thụ bạch dao rào huấn Hay là người này vốn là ôn hòa Cùng hắn tầm mắt đụng vào nhau Vậy mà lập tức sẽ cười nhạt Đối phương hướng bản thân mỉm cười Xuất phát từ lễ nghi Trường sinh cũng chỉ có thể mỉm cười Hắn cũng không hy vọng Các nữ nhân đều hướng bản thân mỉm cười Nhưng ít ra Không thể chút nào không lý do lườm người ta Như vậy bản thân liền vô cùng cao ngạo Mà đối phương đã làm cái chuyện thất đức gì đâu Bạch Y nữ tử Là người thứ 5 Của đội đen thăm lên đài Đối thủ Là một tài tuấn trẻ tuổi Khuôn mặt tuấn lãng Thân hình thẳng tắp Người này trong số 60 danh võ tiến sĩ Cũng được coi như tướng mạo xuất chúng nhất Được không ít thiên kim tiểu thư xem trọng Chẳng qua rất đáng tiếc Chưa qua 10 hiệp, ra hỏa này liền bị bạch y nữ tử, chế trụ huyệt đạo, cứng ngắc ngã xuống đất. Cũng không phải người này tạo nghệ không bằng người, mà người này sau khi lên đài, một mực truy cầu phong độ, cố gắng đạt tới biểu hiện như một quân tử. Chỗ này không đánh, chỗ kia không đụng, chiêu thức bén nhọn cũng không cần, không dễ coi chiêu thức cũng không dùng. Cần phải biết, giết vào tam giáp cũng không phải là hạng người hời hợt. Ngươi đem người ta coi như nữ nhân Người ta đem ngươi trở thành đối thủ Cùng nhau so sánh Đâu có bất bại chi lý Đến cuối cùng Thẳng tắp nằm ở trên lôi đài Cái gì mặt mũi cũng không có Bẽ mặt trực tiếp Ném tới nhà bà ngoại Chứng sinh ngược lại là nghĩ kỹ Đánh tốt một trận Để cho chúng nhân sau đó làm gương Nhưng hắn một vòng này đối thủ là đầu to Đầu to tự nhiên sẽ không cùng hắn đánh nhau chẳng những chủ động nhận thua. Hạ tràng trước đó vẫn không quên, trước mặt mọi người, vỗ hắn một trận mông ngựa,